Thượng kinh ký sự hay ký sự lên kích đô là tập ký sự bằng chữ Hán của nhà y học và nhà văn Lê Hữu Trác Viết trong khoảng thời gian từ ngày mùng 2 tháng 11 năm 1782 đến tháng 11 năm 1783 Đây là một thiên phóng sự duy nhất của văn học Việt xưa Viết về người thật, việc thật với cách hành văn giảng dị, tinh tế và sinh động Kính mời quý vị và các bạn Cùng với Chíp Chíp, Đọc, Thượng Kinh, Ký Sử Chương 1 Lên Đường Đó là về năm nhâm dần, tháng mạnh xuân nên hiệu cảnh hưng thứ 43 Buổi ấy ánh sáng xuân sáng dịu, hoa cỏ đua tươi Tôi ở trong nhà u chai trước sân vài ba cây trổ hoa kết quả, ngậm hương mang tuyết Ánh mặt trời chiếu xiên ngang tạo nên những bóng hình tựa các bà phi nơi sông Tương ngồi quỷ Những con rắn mối đuổi nhau chạy từng đàn, thỉnh thoảng mùi hương lạ bay qua, trốn tây viên trong ao phẳng lặng, cá nhởn nhơ nhô lên lặn xuống, mà hớp lấy bóng trăng hoặc nuốt lấy làn sóng. Những con chim oanh hay hót do chân tính của trời phú cho, thời thường tới những chỗ có bóng mát mà nhảy nhót tung tăng. Lúc ấy tôi dắt tiểu đồng trèo lên núi, đưa mắt ngắm khói mây biết bao hứng thú. Lại thả câu ở đỉnh Ninh Phong Hoặc gảy đàn cầm trong nhà tị huyên Hoặc đọc sách ở đỉnh Tối Quảng Hoặc chơi cờ ở nhà di chân rồi ngủ tại đó Tùy ý tìm thú vui Ngày ngày thường say xưa mới quay về Ngày 12 tháng ấy Thấy hai người dịch mục của quan thự Chấn bản xứ sai tới Vừa mới vào trước sân họ đã nói rằng Bạn quan kính mừng Tôi chưa biết là việc gì Mở giấy ra coi thì thấy hai đảo văn thư bước thư thứ nhất là bản sao tờ chỉ Truyền rằng nội san bình phiên trạch trung hầu vâng chỉ Truyền cho quan thượng chấn nghệ an là côn lĩnh hầu Hãy tìm hỏi tính danh Người con của tiền thượng thư họ Lê ở huyện Đường Hào xã Liêu Xá Người con đó là Lê Hữu Trác Tục gọi là Chiêu Bảy Hiện ngụ quê mẹ ở huyện Hương Sơn xã tỉnh Diễm Chỉ còn truyền cho chấn binh tức khắc đón về kinh đợi mệnh Chỉ truyền năm cảnh hưng thứ 42 tháng 11 ngày 29 bức thư thứ hai do chính quan thự chấn viết tỏ lời mừng đại lược nói rằng kẻ sĩ ở chốn hoang vu một sớm danh thấu kiểu trùng hẳn cái tiến trình bạn lý sẽ nhẹ bước khôn kẻ còn thêm rằng vương mạnh không đợi thắng ngựa nội trong ngày phải lên đường đi chấn vĩnh hưng nơi đây chấn binh đều đã sẵn sàng chờ đón để ra đi người mang thư còn nói riêng rằng việc này do quan chính đường đề cử Để coi bệnh đông cung vương thế tử Bị đau nặng từ lâu Việc chẳng nhỏ ngày đêm Phải gấp đường mà đi Tôi nhận thấy cơ sự này rất lợi hại Lấy làm kinh hãi Người như ngốc như si dở lâu Người nhà nghe thấy vậy Kẻ hiểu tôi vì tôi mà lo phiền Kẻ không biết tôi thì mừng cho tôi Sự ồn ào nhất thời Bất tất nói làm gì Nguyên 4-5 năm về trước Quan chính đường vâng mệnh ra chấn đất Hoan Châu Từng mời tôi đến bắt mạch chữa bệnh đãi tôi như thượng khách ngồi liền chiếu ăn uống lấy lễ đãi rất hậu sau ông dẹp giặc biển có công về chiều tước vị đến tam công được thiên dùng không ai bằng việc này tôi nghe biết từ nhiều năm lòng lo âu như đeo nặng một việc gì thầm có sự ưu phiền sâu xa thường than với môn nhân rằng ắt có một phen ta phải nhọc nhằn vào kinh lặn lội trong cái phồn hoa đất đô hội phụ tình hoa cỏ chốn non xưa sự thể ngày nay là giận mình chẳng vào ở sâu thêm trong núi Tuy nhiên vị này có tài như cơ công Thường kính nhường hậu đái kẻ sĩ trong thiên hạ huống hồ đối với mình sao Có kẻ vì tôi giải muộn mà rằng Ông giải công thâu thái Hiểu rõ cái học về tính mạng con người Chẳng làm lương tướng thì cũng làm lương y chẳng sai đâu Giữ gìn vẻ quý, che giấu đức tốt Cố nhiên là thái độ cao thượng Nay kiểu trùng chi ngộ bốn bề nghe danh Há chẳng phải là việc xứng đáng của kẻ trượng phu sao Lúc đó lòng tôi bứt dứt thâu đêm chẳng ngủ Tôi thầm nghĩ Thủa thiếu thời mài gươm đọc sách 15 năm trôi giạt trốn giang hồ chẳng nên một việc gì Khi đã gạt bỏ công danh rồi Làm nhà ở Hương Sơn Nuôi mẹ, đọc sách Chuyên chú vào các sách hiên kỳ gìn giữ sức khỏe mình, cứu giúp kẻ khác Tự lấy làm đắc sách Bỗng một sớm lại vương vào cái hư danh Đến đó tôi lại an ủi Lòng ta hăng hái tự lực cực nhọc Trong việc học thuốc đã 30 năm rồi Nay mới soạn thành bộ tâm lĩnh Mà chẳng dám giữ làm của riêng Tự đem truyền thủ Muốn nó thành của trung thiên hạ Chỉ hiểm sức mọn Việc lại trọng đại Khó mà tự mình làm chọn được Quỷ thần thành cảm sẽ giúp mình chuyến đi này Có chỗ gặp gỡ nên hay Cũng chưa thể biết được Nghĩ đi nghĩ lại Bất giác mừng dỡ mặt mày hớn hở Tôi liền tiếp đái sứ giả Phúc thư quan bản chấn Ông này vốn chơi thân với tôi Muốn thay tôi làm tờ khải Tôi phải kêu là tôi tuổi già mình yếu Kính xin châm trước mà miễn cho Chẳng được mấy ngày Con bản chấn lại sai thuộc nha đưa khẩn đến Một bức văn thư nói là bản chấn Đã chu biện một cái đò Dọc dùng để di chuyển đến chạm Nếu chỉ hoán sợ có liên lụy Những con cháu trong nhà cũng hết sức khuyên nhủ tôi Tôi liệu thế chẳng ở lại được Tức thì báo tin cho đạo đồ hay Mà tập học lại Vào ngày 14 thành tâm là một lễ lớn Cúng tiên thánh tiên hiền Ca sướng náo nhiệt một phen Đến ngày 16 thấy tôi phải đi xa, bọn ấy lại tổ chức một buổi hát sướng nữa. Ngày 17 đổ thư nửa gánh, gươm đàn một bao, tôi bước lên thuyền theo đường thủy, nhằm hướng vĩnh dinh mà tiến phát. Bấy giờ tân khách đầy nhà, kẻ xin thuốc, người tiễn chân, dùng răng trèo kéo. Mặt trời đã ngả về Tây mới động mái trèo. Tôi ngồi trong thuyền tỉnh riêng đối cảnh, nỗi khách bâng khuâng, khôn cầm lòng miệng đọc mấy vần thơ rằng Liêu thủy hà thái cấp Hành nhân ý dục trì Quần sơn phân ngạn tàu Nhất chào phích yên phi Xa nhạc thân như tống du ngư cấp dục truy Vân gian hương lĩnh thủ Thái bán dĩ tà huy Xin được dịch Nước chảy sao mà lệ? Người đi những muốn thư non chia đôi ngạn chuyển Mái rẽ đám xương mờ Vịt bãi theo đưa tiễn Cá sông dõi hững lờ Mây che hương lĩnh khuất Quá nửa đã chiều tà Đêm hôm ấy người đi trong bóng trăng sáng Thôn xóm bên sông đều yên lặng Chó sủa mỗi khi thuyền bơi qua Một vầng trăng bạc chiếu dòng sông Đôi bờ hải trào nghênh đỏ khách Xa xa vẳng tiếng chuông chùa Mờ mờ xương phủ lùm cổ thụ Mấy nơi đèn trài lạnh léo dọi sáng Hai con hải âu sóng đôi nghỉ ngơi Bọn học trò đi theo đều uống rượu Mượn chén giải sầu Tôi nhần ngâm một bài thơ để giải lòng Nhất giang yên thủy tính Khách tứ mãn quan hà Phong trọng trinh phàm cấp Xương thâm khứ nhạn tà Hàn san lai giả khách Viễn phố xuất ngư ca Kim tịch do như thở Minh chiêu thả nại hà Xin được dịch rằng Nước mây sông phẳng lặng Nỗi khách trốn quan hà Gió mạnh buồm đưa gấp Xương dày nhạn lượn qua Núi sâu vang tự khánh Cảnh tối nay như thế Mai đây biết chăng là Gả gáy đến Vĩnh Dinh Nghỉ ngơi chốc lát trong thuyền đậu ở đầu bến Sáng ngày 18 Rời thuyền lên bờ vào ít kiến quan thị trấn Ông này đã nhiều ngày chờ đón tôi Nay nhân có dỗ tổ Đã trở về bản quán Chỉ dặn thuộc viên sắp sẵn lính bản doanh Với năm quan tiền để làm lộ phí Người này nói Quan tôi có tiên kỵ phải về quê Chẳng kịp diện đàm có chút lễ mọn gọi là tỏ tình Quan thị trấn còn phái quan văn thư Đem quân bản đạo là 20 người đầy đủ quân nhu đi hộ tống Ngày 20 viên quan này thu xếp hành trang lên đường Nhưng binh lính tùy tùng vì cớ lương ăn chưa sắm đồ Đều phải đi vay mượn Sau giờ ngọ mới ra đi Tôi đến ngủ trọ tại xã Kim Khê Quan văn thư làm một lễ tạ ơn tại cái miếu xã này Tổ chức một màn ca vũ có mời tôi tới giờ Lúc này thần linh vừa giáng phụ vào một đồng nữ ngồi trên sập Cô đồng này vừa lắc lư vừa đàm thoại Có kẻ bảo tôi rằng Thánh mẫu linh hiển báo ứng không sai Ngày nay lão sư tiến kinh nếu có thỉnh nguyện điều chi hãy tới lại xin Tôi đáp rằng phàm làm người tất cầu điều đắc Há có ai cầu điều thất Lòng tôi vốn không nguyện đắc thì còn gì mà cầu nữa Đồng nữ nghe vậy thì hơi mỉm cười Quan văn thư cũng nhìn tôi mà cả cười Nửa đêm tiệc tan mọi người đều về nghỉ Ngày 21 khởi hành thật sớm Gặp khi mưa rầm tình cảnh bọn hành nhân thật buồn thảm Trước mặt là hàng ngàn ngọn núi mọc đứng thẳng Đường đá thì gồ ghề Cũng vì bà thiệp gian nan bất giác tôi ngâm lên rằng Trông về nam núi non đen tối Buồn cho ai lặn lội đường xa Hướng về cẩm sơn mà đi sang đò cấm giang Thì đến thiết cảng Toàn là hơi khói trên non sương mù ngoài biển hang động thì mờ ảo Đây chính là 106 ngọn núi Có tăng già đi lại mà chẳng biết từ xứ nào vậy Trong năm bước không non rõ được người hoặc vật Chỉ nghe vượn hót chim kêu trong mây Một màu hơi khói, một thú sơn lâm Khiến người xúc cảnh sinh tình Tôi thẩm nghĩ Trải 30 năm nay một trường danh lợi phó dòng nước xuôi Chỉ vui chơi cảnh suối rừng Lấy cái nhàn làm đắc sách Ai có hai lòng đã không thiết tha với danh lợi mà cái thân lại vướng mắc vào danh lợi, chẳng qua mình đã không đạt được cái chân đột nên mới đến nỗi này. Nhân cảm hoài mà tự thuật trong một bài thơ: Đột thế tổng y dưỡng nhất chân, bất chi vi phú khởi chi bần. Lâm tuệ dục liễu tam sinh đạo, luân phất nan từ vạn lý thân. Bán đàn yên hà lao dịch mã, mãn san viên hạt tống chinh nhân. hư danh tự sủy vô tha bí. Hoàng khủng sơ cuồng đối thánh quân Xin được dịch Học thuốc xa người để dưỡng chân Phú không hay biết biết chi bần Ba sinh rừng núi mong tròn đạo Vạn lý không thừa dám tiếc thân Nửa cõi khói mây trồn bước ngựa Đầy non hạt vượt tiễn hành nhân Hư danh đã bỏ không mơ ước Sơ kháng còn lo đối thánh quân Tối hôm ấy đến chợ Đông Lũy Hiệu là suy gian để trọng Tôi sắp đi nằm thì thấy một người áo mũ chỉnh tề bưng một mâm tôm biển, đặt ở trước sân, dạp đầu chào bái. Tôi hỏi đến có việc gì, Y nói, Tôi là lính trong nha của quan thị trấn, làng này là quê của vợ tôi. Tôi có đứa con vừa được 8 tuổi bị hàn nhiệt đã mấy tháng nay, hiện bệnh cũng đã thuyên giảm. Gặp lúc đêm tối ra ngoài thèm đi tiểu tiện, bỗng ngất đi bất tỉnh. Các thầy thuốc cho làng ngộ gió đã chia trị rồi. Lúc này chân tay đã co rũi được, chỉ hiểm nhiệt quá hôn mê chẳng biết ai nữa. Mắt dương môi sưng Mong tôn sư đem tử tâm cứu giúp cho Tôi biết đứa trẻ ấy âm khí chưa toàn Từ lâu lại nóng lạnh âm dương đều bị thương tổn Phong tà cũng do bệnh hư mà phát sinh Đã không biết bồi đắp cái cội rễ Lại chuyên dùng thuốc chữa phong Nên âm càng hao thì hỏa càng bốc Cho nên mắc phải bệnh hen Gân khô đi khiến mắt mở to Tôi bảo dùng lục vị làm thang Bỏ trạch tả và thêm ban long Sao mạch môn lên mà trị bệnh Đến sáng người ấy trở lại nói rằng Sau khi dùng hết tễ thuốc Nhiệt đã giảm, thần thức tỉnh táo dần Kêu đói nên đã cho ăn cháo loãng Y còn nói trong làng một số thuộc danh gia Thấy con Y được lành bệnh Cũng muốn đến xin thuốc Tôi sợ vướng mắt trong việc này Bèn dùng phương bảo vị khí để điều dưỡng Tôi sai người đến báo cáo với quan văn thư Xin được đi trước Và hẹn đến chợ Hoàng Mai thì nghỉ lại Ông ta cũng vì có việc công chưa hoàn tất Phải lưu trú ở đây nên ưng ngay Ngày 22 bọn chúng tôi tiến bước Khi đi đến mé tây núi Chúng tôi mới nhận ra một dãy cao phong chỏm núi trùng việc ẩn ẩn hiện hiện trong mây trắng Bên đường đi mấy ngọn mọc tách ra Để lộ những hang hốc nhỏ Trời về chiều đồng ruộng non chỗ trắng trắng Chỗ vàng vàng Đến Long sơn thấy nhiều cổ thụ xanh um Một cung đất dâm mát cảnh thật đáng yêu Lại có những tấm đá mọc dài rác Như những cái bàn thấp bé Hàng lối chỉnh tề Tôi cho đỗ cáng lại để du ngoạn chốc lát Rồi để một bài thơ trên vách đá Y Sơn cương tác tử Bạc Thạch Giá Sơn Trung Tế Vũ Miêu Xuân Thảo Minh Hà Lạc Tân Tùng Nhân ngâm tàn chiếu lý Điểu ngữ loạn lâm trung Phụng chiếu su hành dịch Cần lao tiếu lãn ông Xin được dịch Chùa tựa sườn non rực chung kế vách đá treo Mùa xuân tươi cỏ sớm Giáng đỏ phủ thông chiều Chim hót trong rừng rậm Người ca buổi bóng siêu Ra đi vâng chiếu chỉ Ông lán cũng cần lao Để xong giảo bước đi Chiều đến trọ tại chợ Hoàng Mai Vẫn chưa thấy quan văn thư tới Sáng hôm sau tôi cùng bản doanh khởi hành Sau giờ ngọ thì ông ta đến nói rằng Tôi sợ số lính đi chẳng đầy đủ Bản chấn tuy vâng mệnh Đã truyền lấy lính ở các huyện thành Số người vẫn chưa đủ lệ Tôi rất muốn có thêm người nữa Để giúp vào việc khuân vác Mà đi cho được trang trọng Tôi đáp rằng Những gói bọc lương tiền cũng nhẹ Hà tất phải để tâm nghĩ ngợi Sáng ngày 23 chúng tôi đi về cầu Kim Lan Mạn, tất cả đều đi xuống cái đền thờ ở bờ biển, đứng xa xa mà bái vọng. Viên quan nọ bảo tôi rằng, vị thần này ở Nghệ An linh thiêng và bậc nhất, tôi từ xa đến chưa tường sự tích. Tôi đáp, năm xưa tôi từng qua chốn này có hỏi cố lão, lời truyền tụng quả đà sai lạc, xét xử nhà Tống người nước Kim dùng chiến thuyền đánh phá, quân thua, Trương Thế Kiệt mang vĩnh đế chạy ra biển gặp sóng gió, vua tôi đều bị chết đuối. Hoàng hậu cùng hai con bám được vào đồ vật mà nổi trên mặt nước, trôi dạt vào bờ nơi có thôn xóm, người trong làng trông thấy liều mình cứu thoát. Sau người ấy có tư tâm, hoàng hậu nghiêm nghị cự tuyệt, người ấy xấu hồ nhảy xuống nước mà chết. Hoàng hậu than rằng, ta nhờ người này mà sống, người này vì ta mà chết, có lẽ nào ta tham sống đến một mình. Rồi bà đâm đầu xuống biển mà tự ải, hai người con gái quá bi thương cũng nhảy theo xuống biển sau này bà hiển linh người miền duyên hải tôi làm thần mà thờ phụng đến nay hương khói vẫn còn tôi nhân ngâm một đối liên cơ đồ nhà tống nghìn thu hoạch vũ trụ trời nam tứ quý xuân đại tống cơ đồ thiên cổ hận nam thiên vũ trụ tứ thời xuân ngâm xong mọi người cứ phải đi quanh co mái rồi đến khe lãnh thủy nơi đây là phân giới thanh hóa và nghệ an thì thấy một nhóm người đứng ở bên đường hướng về tôi mà vãi chào Đó là mấy người ở ấp gần đó Từ kinh đô trở về Tôi cũng dừng cáng đáp lễ Một lát sau họ mới ra đi Khi này tỉnh quê nuôi khách giàn rào Tôi ứng khẩu đọc một bài thơ để tả tâm trạng Hoan ái phân cương địa Quần sơn hỗ tống nhanh Tiểu ca vãn lộ xuất Biểu ngữ cốc phong sinh Phục thạch đương đồ lập Giao thiên đoạn bích hoành Hành nhân thuyết hương tứ Duy ngã thượng thần kinh Xin được dịch Hoan ái chia đôi vực, nghênh tống núi bên đường Tiểu hát trong mây ngút, chim ca đáy cốc vang Trời xanh màu lẽ dạng, lối nghẽn đá nằm ngang Ai kể tình nhà đó, về kinh trải rộng trường Ngày hôm ấy khí xuân ấm áp, đường đi thành thơi Chiều đến chợ Thổ Sơn đỗ lại ngủ trọ Trong chợ có đồn binh, Trấn Thanh Hóa có một cánh quân tuần phòng ở đây Binh khí khá nhiều, họ ngăn bọn tôi lại và xét hỏi Đến khi biết là phụng mạng mà đi thì họ xuống lại xin lỗi rồi lui ra. Ngày 24 lên đường thật sớm, mây đen khắp trời, sương khói che đất, gió rét căm căm, mặc áo ấm dày cũng thấm lạnh, đi mấy giờ nữa thì đến bờ biển hào môn, trông ra chỉ thấy vạn khoảnh nước sóng mênh mông không bờ bến. Nhớ xưa tần hoàng vũ đế, hao tổn tâm tư về chuyện, tiên thạch vân nam, rốt cuộc nửa bóng bồng lai cũng chẳng được trông thấy, điều đó chẳng là lầm lạc lắm ư. Người xưa rõ ràng đã lo lắng cho rằng Kẻ làm quan đặt nổi trong bể hoạt Phải đánh chịu cái nguy cơ nổi chìm Mắt trông ra xa chỉ thấy khói sóng mịt mù Miệng hướng đọc một bài thơ như sau Hải ngạc kinh hành khách Thương mang bạn lý thu Ba đào trấn ngao cực Vân vũ khởi thiên thu Dục nhặt thiên trùng lãng tùy phong nhất diệp chu Cổ nhân ta loạn hải Thâm ý tại trầm phù Xin được dịch trông biển lòng ai sợ khí thu tỏa hắc miền ba đào xua cá vực vân vụ mấy tầng thiên trời tám ngàn trùng sóng gió đưa một lá thuyền hoạn đồ người thủ trước thăng dáng ý lo phiền hôm ấy quan văn thư sai chấn binh chọn lấy ba chiếc thuyền mảnh để qua cửa cự cử nham là chỗ cửa biển rồi lên bờ đến chợ hàng Cơm mà tạm trú ngày 20 năm noi đường thượng đạo mà đi đường hạ đạo qua thần phù Qua vài nơi có tôn lăng đều rời cán đi bộ Chiều tìm đến chợ chú mụ Ngày 26 dậy đi sớm Sau giờ ngọ đò qua bến đài xước Đến chợ huyện nghỉ ngơi ăn cơm trưa Bỗng thấy một người khăn áo thầy tu Tay chống gậy trúc đang đi tới Phiêu nhiên có dáng xuất trần Tôi lấy làm lạ hỏi người chủ quán Y đáp rằng Ông ấy vốn là sư trụ trì tại sơn tử Tinh thông nghề bói toán Tôi sai dược đồng mời sư đến nhà Hân ngôi chủ khách Tôi nói Được biết ông am tưởng về dịch lý Muốn hỏi một quẻ về tiền trình được chăng nhà sư không chối từ Đáp ngay rằng Quan nhân năm nay bao nhiêu tuổi Muốn hỏi việc gì Nên thành tâm cầu xin tự nhiên sẽ có ứng nghiệp Tôi liền nhất nhất nói rõ nhà sư suy nghĩ dây lát rồi nói to lên rằng Đẹp thay, tốt thay Đúng là có việc phi thường rồi Tôi nói Người quân tử hỏi về điều dữ Chẳng hỏi chi về điều lành Xin tiên sinh đừng có dấu giếm gì cả nhà sư đáp Tôi bói được quẻ nguyên thủ, đó là cái tượng vua sáng tôi hiền Chú tước ngậm thư rất vượng, thanh long ở giữa bạch hổ ở cuối Quý nhân gặp bản mệnh, dịch mã ứng với hành niên, quả là ứng vào việc hưng triều Ba lần chiều đều có nhật can, thời chi lục hợp, cá nước vui xuyên, giao long gặp mưa Đó là cái triều toàn cát toàn mỹ Tuy nhiên cái điều phải lo ngại là bạch hổ nhập tù, đến kinh sẽ mắc bệnh Tôi nghe nói thầm nghĩ rằng Người này học thuật tinh vi, hình mạo nham cổ Ất có cái hiểu biết hơn người Chỉ tiếc là khi gặp được thì đã muộn Làm sao tìm biết được hết cái văn kiến xúc tích của người ta Tôi đem đầu đuôi việc mình nói thật cả ra Lại bảo rằng Tôi ở nơi cùng sơn tuyệt lĩnh Mây đầu non trăng mặt biển Một thú u nhàn miến tiếc chẳng rời Không biết khi nào mới được quay trở về đánh bạn cùng lũ hưu nai Chuyện trò mỗi chiều tà với bọn ngư tiểu Nhà sư nghe nói vậy thì than thở mãi mà rằng Đổ cao lương làm cho phủ tạng con người ta phải đam mê Sao những kẻ khác đều mê cả mà riêng ngài lại tỉnh sao Duy quẻ này ứng vào việc chủ khách cắt vượng Trên dưới sinh hợp Nên ngày trở về của quan nhân chưa thể biết được Tôi nghe nói than dài mấy tiếng Sai dược đồng mang lại một món tiền lớn để hậu tạ Nhà sư nhất mực từ chối mà rằng Trong chuyến đi này của quan nhân Bần đạo chỉ nguyện được uống mấy chén kinh tiểu là đủ rồi Tôi xe kẻ tùy tùng đến quán rượu Mua một chén thật ngon Ông ta vui vẻ hai tay đón nhận Chẳng hỏi đồ nhắm đổ rượu đầy một bát há mồm như dòng hút sóng Nuốt một hơi hết sạch Nhổ một bãi nước bọt dưới chỗ ngồi Khen ngon đoạn chắp tay vái trào mà từ biệt Chương 2 Đến Kinh Thành Tôi bước xuống đò mà đi Đêm nay đến một cái điếm trú tại đó Quan văn thư đến tận điếm mà bảo tôi rằng Chuyến đi này can hệ đến việc công khẩn yếu Bọn ta đi một ngày chẳng vượt quá 50 dặm đường Trước kia được lệnh ngày mùng 10 thì đến Vĩnh Dinh Nay sắp hết nửa tháng rồi mà đường dài còn phải đi 6-7 ngày nữa Nếu việc phải tấu trình thì sự đằng đãi này thực đáng sợ Mong lão sư định đoạt Chọn những kẻ khỏe mạnh cho đi theo Cứ ban ngày thì đi đêm khuya mới dừng để nghỉ Gấp đường mà tiến Bọn yếu đuối thì cho ở lại sau Tôi cười mà đáp rằng Quý huynh bất tất phải quá lo Tuy có chỉ truyền ngày mùng 10 thì đến nhà tôi Nhưng tôi bận chữa bệnh đường phương xa Đi tìm về đã mất mấy ngày Và trong lúc đi đường còn gặp gió mưa càn trở Như vậy tưởng rằng ngày nay dấu mọc lông cánh Vị tất sẽ đến nơi đúng kỳ hạn được Ông ta vừa cười vừa nói Cái thế tất phải như vậy Trò chuyện uống trà xong ai nấy về nhà trọ Ngày 27 gà gáy đã vội khởi hành Bên đường đi núi non đứng xững bao bọc lấy nhau Khói mây mịt mồ che khắp mặt đất Hầu này ngay bước chân đi thì vội chạy tán loạn, chim chóc nghe tiếng người nói bay vút lên đầu non. Ánh hồng ban mai mới dâng cao, màn sương đêm giá tan chừng nửa. Bọn hành nhân áo quần ướt át phải dừng bước nghỉ ngơi trên núi, trong một cái quán bò không. Chúng đốt lửa hơ áo ngồi sưởi cho ấm. Tôi sai người lau sạch cái thạch bàn, tựa lưng vào một cành cổ thụ bên bàn thạch ấy, dược đồng pha trà sửa soạn bữa ăn sáng. Tôi cho mời quan văn thư đến cùng nhau uống rượu. Trèo lên cao mà trông ra xa Mới cảm thấy cái thú vị man mác là nhường nào Tôi đọc mấy câu thơ của cổ nhân để giải phiền trong lòng Bất giác thốt lên rằng Vân hoành tần lính ra hà tại Tuyết ủng lam quan mã bất tiền Xin được dịch Tần lính mây nhà che khuất bóng Lam quan tuyết phủ ngựa trồn chân ngâm xong dường như quá bị xúc cảm Tôi thẫn thờ chẳng nói năng gì Quan văn thư thấy tôi buồn bá hiện ra sắc mặt thì cười mà rằng Trăm khóm hoa cỏ một khoảnh càn khôn Dường có cái phong vị của hương sơn Lão sư xúc cảnh sinh tình có vẻ không vui Ông ta lại tiếp Lão sư lầm rồi Kẻ sĩ quân tử có hai đường Xuất và Sử Sử tức là đi ở ẩn Thì giữ đạo làm vui Xuất tức là ra làm quan Thì đem dùng đạo giúp đời Lão sư che giấu tung tích trốn núi sâu Một sớm cửu trùng biết tên Đại thần trọng đái Thực là cuộc gặp gỡ lạ kỳ ngàn năm mới có Cớ gì lại thế Tôi cười đáp rằng Quan lớn khen quá lời Khiến người phải hổ thẹn Người xưa tải cao học rộng quản xúc kinh luân Sử thì trao dồi vẻ quý Cất dấu đức sáng Xuất thì phò vua giúp nước Còn như tôi học hành thô kém Tài hèn trí thiện Đối với đời thật là vô dụng Học được cái nghề mọn tùy thân đã là may mắn lắm rồi Tưởng đâu một sớm đến được thế này Khắc chi áo mặc không xứng đức Sao gọi là điều hạnh được Quan văn thư nói rằng Tôi từng được nghe quan tôi trong lúc nhàn đàm Ý giả lão sư muốn cao ẩn Mà mượn cái danh là làm thuốc đó thôi Tôi cười mà rằng hả, lại có cái lý ấy sao Quan văn thư lại tiếp Chí lão sư như vàng đá Tôi chẳng dám dài lời Được biết lão sư ngâm vịnh rất nhiều Nguyện được nghe lời vàng Rồi tôi cũng xin nối điêu Để dân cười mà giải muộn được chăng? Tôi mừng rỡ mà rằng Kẻ ông đàn khổ tâm vì không bạn tri âm Câu Cao Sơn Lưu Thủy hẳn ông đã biết rồi vậy Tôi gọi tiểu đồng mang bút mực lại Tôi đọc trước một bài như sau Nhất bách lục phong lam vũ mê Nhân tổng tam cấp thượng vân thê Yên hoàn trầm lục hoành thiên bắc Loa kế phủ thanh phó hải tê Chữ minh xương hoa khuynh phấn hãn ngâm thi ưu điều hướng nhân đề Mỗi phùng thắng cảnh vi thi lụy Khiến quyền thời dư thủy quá khê Xin được dịch Tam cấp leo trèo đá với mây Núi trăm lẻ sáu khí xương đầy Khói ngàn trầm lục răng trời bắc Đá núi phù thanh khuất bể tây Nấu nước xương hoa lìa phấn giá Nghe thơ chim núi hót ai hay Chẳng qua ngâm vịnh vì yêu cảnh Biện diện dở lâu suối lội chảy Để xong đưa bài thơ cho ông ta coi để họa vần Ông xem đi xem lại đến 4 lần rồi nói rằng Thơ của lão sư giống như những bài bạch tuyết dương xuân Khó mà họa được Xin để tôi bòn nhặt trong khúc ruột khô Trong mấy đêm nữa Rồi mới dám bày cái xấu của mình ra Rồi cùng dắt tay nhau xuống núi mà đi Ngày hôm ấy chiều tối thì đến chợ Vân Sàng trọ lại Ngày 28 đến Khương Kiều đỗ lại Ngày 30 trọ tại Thịnh Liệt Kiều Quan văn thư bàn với tôi rằng Trong tờ khải có nói ngày mấy thì tiếp chỉ truyền Ngày mấy khởi trình Ngày mấy thì tới nơi Xin xem qua thể thức trong tờ khải để tiện đệ bẩm Rồi đưa tờ khải cho tôi coi Lại cười mà nói rằng Nhất nhất đều y theo sự định đoạt của lão sư ở dọc đường Tuy nhiên vào chiều ngày hôm sau Mọi người nên đến dinh quan chính đường xem có công việc gì không Ước định xong xuôi ai nấy đi về nghỉ Sáng ngày hôm sau Quan Văn Thư noi đường bên tả Đi đường tắt thôn Nhân Mục đến đường Hoàng Mai Theo cầu triền mà tiến vào thành Lúc ấy có tên Thuần học trò đi theo nói với tôi rằng Năm trước tôi có người bạn tâm giao Con một người tàu y tên là Sự Cư ngụ tại quê mẹ là Lai Trào Tức là Hiến Nam Cung Nay y rời cư đến cửa Tây Khương Đình làm nghề thầy thuốc Tôi thấy y chân thành hiếu hữu Có cho y một bộ tâm lĩnh của thầy Từ ngày đó y ngày đêm học tập Tay chẳng rời sách Học thuận ngày càng tiến bộ Trong kinh thành nhiều người biết tiếng, y thường than rằng vạn dặm xa xôi chẳng thể đến chỗ cung tường, chỉ chim ngưỡng mà thôi. Muốn đến Hương Sơn bái yết, nhưng vì còn mẹ già chẳng thể bỏ đi xa. Y có thiết lập một sở tự để thờ sinh vị thầy, sớm tối đèn nhang để báo đức. Ngờ đâu trời cũng chiều lòng người, cho y được thân đến bái tiếp, và lại từ nhà y vào thành chỉ hơn vài dặm, đường đi vào thành so với đường cầu triền, dài ngắn bằng nhau. Tôi muốn đi trước báo cho Y hay, chẳng biết có được không Tôi thấy con người có nghĩa nên cũng ưng thuận Tên Thuần được lệnh bèn đi trước Tôi noi đường bên tả mà đi Vượt hơn vài dặm đã thấy Y ra đón ở bên đường cái quan Y thấy tôi thì lấy làm mừng rỡ Mời vào nhà bái tạ Kể lẻ cái tình khao khát bấy lâu Y mời lưu lại ngủ một tối khoản lãi rất hậu Tôi nói rằng Hà tất phải như thế Tôi cùng quan vệ tống, tức quan văn thư đã ước hẹn ngày hôm nay thì cùng gặp nhau ở dinh quan chính đường việc này thật khẩn cấp trong lúc đi đường đã bị gió mưa cản trở nay mới tới được đây không thể chậm trễ được có điều tôi quen ở trong núi nên đường đi lối lại trong đô thành đều quên mất cả ông nên vì tôi đi trước đưa đường uống trà xong đứng dậy tên sự dẫn đạo cùng đi theo cửa vũ quan nhóm cửa thành mà vào tôi thấy một cái thổ thành không cao lắm kẻ bên có một dãy tường nhỏ trên mặt tường ngựa đi được phía ngoài là hàng rào che dày đặc dưới hàng rào có hào sâu trong hào thả trông thật là mười phần kiên cố ba tầng vọng canh được thiết lập nơi đây tầng nào cũng có quân lính đứng thành hàng hai bên đào thương sáng lạn hào quang như tuyết lính giữ cửa thấy bọn tôi đi có mang binh khí xét hỏi thật nghiêm ngặt đến khi biết rõ đầu mối lại nhận thấy dấu hiệu áo lính chấn đất nghệ an mới để cho đi chúng tôi tạm nghỉ ngơi Nguyên tại đất này thuở nhỏ tôi từng du học và chú mụ Tôi mới chống gậy thủ bộ tứ phía Du ngoạn nơi đất cũ Tuy hồ sơn vẫn như trước Mà Phật Điện đình đài quan xá Quân cư nhất nhất không còn hình dạng thuở xưa Ngửi qua kẻ lại như nêm Ngựa xe rộn ràng khiến lòng cảm khái Nhân là một bài thơ giải lòng Lạc phách giang hồ Tam thập niên ngẫu thủy đan phượng nhập trường yên Y quan văn vật sinh trung thổ Lâu quán đỉnh đài tiếp viện thiên Thô xuất nhiễm thành sơn giã tính xu bôi tu đối ngọc đường tiên Thiếu thời lịch lịch Hy du xứ Kim nhật trùng lai bán bất nhiên Xin được dịch Phiêu bạt giang hồ mấy chục niên Chiếu vời một sớm đến trường yên Lâu đài đỉnh quán bên trời ngất Văn vật y quan giữa gõi truyền Sơn giã buông tuồng quen tính tục Ngọc đường lui tới thẻ cung tiên đất này thuở nhỏ từng du hí khác lạ ngày nay đã hiển nhiên chương 3 trần bệnh thế tử ngâm xong tôi nên cáng mà đi từ cửa cung khánh thủy qua đỉnh quảng minh rồi qua cửa đại hưng theo đường phía hữu đi hơn nửa dặm nữa thì đến dinh quan chính đường cửa dinh cao lớn voi nghi lọt hai bên có dường niếm túc trực bày đồ nhung trang người phần nghiêm chỉnh Quân lính canh ngày đêm tra xét bọn người tạp nhạp. Tôi vào trọ trong phản điếm Bọn tòng nhân đi sắm sắt áo mũ để tôi vào sảnh đường Bấy giờ chuông lầu đã điểm canh tư Trên sảnh bài thiết nghi trượng sáng bóng chói cả mắt Trước sân bọn lính đi lại như chợ. Tôi đứng đợi giờ lâu mới hỏi viên dịch trường trực nhật Y nói Có phải lão sư là thầy thuốc ở Hương Sơn tên là Lãn Ông Trăng Tôi đáp chính phải đó Nhưng sao quan nhân biết tôi Người ấy nói Thời thường từng thấy thượng quan đàm đạo Lại nghe có thánh chỉ tuyên triệu Nên mới biết việc đó Lão sư nên đợi một lát Thượng quan vào chầu qua đây Đón xe mà yết kiến Thật thuận tiện Tôi theo lời ngồi đợi một lúc Quả thấy thượng quan đi ra Mọi người đều tránh né im hơi Trong sân có đặt một cỗ kiệu Trước và sau kiệu Những người mang nghi trượng phân ban ra mà đứng chỉnh tề Tôi dảo bước tới chiếc sân bái kiến Vị thượng quan chuyển cho chiếc miễn Lại kêu đến trước mặt cười mà rằng Ngày nào thì khởi hành Ngày nào thì đến kinh Tôi thưa lại đầy đủ Thượng quan quay lại Nói sẽ mấy câu với một vị quan nhỏ Con trẻ tuổi Rồi bước lên xe vào chiều Tôi còn chưa hiểu ra sao Thì viên quan này đến mời tôi về tư thất Bấy giờ tôi mới biết thanh niên ấy Là trưởng tử của thượng quan Tuổi ước trên dưới 20 Tướng mạo đẹp như ngọc Vị này mời tôi ngồi cùng chiếu Tôi cố từ hai ba lần Vẫn cứ không nghe Một mực khiêm tốn Cái đó chia ngôi chủ khách mà ngồi Quận hầu mở đầu rằng Nghe lão sư báo học hoài tài Nhận nhơ nơi núi hang Cây đàn chén rượu làm vui Lại có lòng cứu giúp người Từng thấy cha tôi nhiều lần khen rằng Hiện nay về nghề thuốc không ai ở trên lão sư Tôi một lòng ngưỡng mộ đã lâu May thay một sớm được thừa nhan Thật là tam sinh hữu hạnh Tôi cảm ơn nói rằng Tôi là kẻ sơ cuồng trốn sơn lâm Dám đâu sánh với đời Quận hầu ban cho tiếng khen ấy Làm tôi sợ hãi vô cùng Quận hầu sai người đến dinh quan trung kiên Chuyển lính gác nhà quét sạch sân và nhà Kê giường trải chiếu Hẹn dây lát hồi báo Người này đi chẳng bao lâu trở lại thưa rằng Các việc đã xong xuôi cả Quận hầu nói rằng Dinh này huyên náo không tiện Nhà chú tôi có một nơi tuy chẳng rộng rãi Nhưng mát mẻ đáng yêu Hiện nay chú tôi có công vụ phải qua chấn sơn tây Cho nên mới để không Mời lão sư đến đó nghỉ ngơi Nói đoạn đứng dậy dắt tôi đi qua nội sảnh ước độ vài mươi bước Theo cửa nhỏ mà vào Thì thấy ngoại sảnh, trung đường, phòng ngủ nhà bếp Đều có ngăn nắp Quận hầu và trung đường cùng tôi ngồi nói chuyện Lúc đầu tôi tưởng đây cũng là công tử vương tôn sinh trưởng nơi phú quý Quen tập nhiễm thói phồn hoa Sau mới biết ông là người học vấn uyên bác Hiểu rõ những điều phải trái xưa và nay Phàm nhân tình thế vị đều đã nếm đủ Hơn nữa có tính khiêm tốn Tuyệt nhiên, Dung Mạo không chút chi kiêu hãnh Tôi thấy vậy lại càng kính phục Trời gần tối, ông ấy cùng tôi cáo biệt Tôi sai bọn theo hầu thu dọn hành trang để đi yên nghỉ Còn bọn chấn binh đi hộ tống Thì cho trở lại chấn cũ, khỏi nói đến nữa Tháng 2, ngày mùng 1, tôi nghe tiếng gõ cửa rất gấp Tôi sai người mời khách vào thì thấy một tên lính hầu thở hồn hèn bước tới Đó là kẻ dịch mục của quan chính đường y thưa với tôi rằng, có thánh chỉ tuyên triệu lão sư quan truyền mệnh còn đợi ở trụ sở của quan lớn tôi, tôi vâng mệnh chạy đến báo lão sư biết và đã lấy lính bản dinh đem cáng đến nón ngoài cửa rồi, mời lão sư vào trầu trong phủ ngay. Áo mũ chỉnh tề tôi bước lên cáng đến cửa phủ. Lúc ấy dịch mục đi trước hết đường, còn cáng đi buồn vụt như thẻ ngựa chạy. Tôi bị một phen đưa đẩy, xốc xác lấy làm mệt nhọc, khiến cửa phủ thì được người dẫn đi qua hai lần cửa nữa, rồi sẽ theo đường bên trái mà tiến bước. Tôi ngẩng đầu lên coi thì bốn phương tám mặt nơi nào cũng cây tối ôm um tùm, chim kêu hoa nở, gió thoảng hương đưa. Những hành lang, những bao lơn bước bước đều lên lưu, nơi nơi đều cân đối, kẻ các cửa có việc gì thì truyền báo, kẻ công dịch qua lại như mắc cười. Tôi thẩm nghĩ, mình vốn là công gia tử đệ, sinh trưởng ở Kinh Đô, mọi chốn trong cấm thành đều thông thuộc. Duy sự thể trong phủ chỉ được nghe nói thôi, mấy hai cái giàu sang của nhà vua chẳng phải tầm thường vậy. Tôi ngâm mấy câu để ghi nhớ, Kim qua vệ sĩ ủng thiên môn, chính thị nam thiên đệ nhất tôn Họa các trùng lâu lăng bích hán, châu liêm ngọc Hạo chiếu triều đôn Cung hoa mỗi tống thanh hương trần, ngự uyển thời văn anh vũ ngôn Sơn giá vị chi ca quản địa, hoặc như ngư phủ nhập đảo nguyên Xin được dịch, qua vàng ngàn cửa lính canh đèn Đây chính trời nam trốn chí tôn, nguy ngật lâu đài sông hán khuất Lung ninh liêm mạc ánh vàng xuân Cung hoa không dứt mùi hương thoảng Ngựa huyền đưa kêu tiếng vẹt rồn Quê cảnh chưa tường nơi vũ nhạc Tưởng mình đâu lạc tới đảo nguyên Đi ước vài trăm bước Qua mấy nơi khuê môn mới đến cái điếm hậu mã quân túc trực Điếm ở bên một cái hồ lớn Trong hồ có cây kỳ đá lạ Trong điếm cột và câu lơn đều ấy gọn Thẻ chế khéo lạ Quan chính đường mỗi khi thoái chiều thì nghỉ ngơi ở đấy Thấy tôi đến ngày bảo quan truyền chỉ rằng Chiều hôm trước tôi đã tâu với thánh thượng Để ông này vào trầu cho mạch đông cung thế tử Ông cùng với quan truyền chỉ cùng đi Bảo tôi đi theo Có mấy tên tiểu hoàng môn nối gót Khi đến một cái cửa lớn Những thị vệ thấy tôi ăn mặc hơi khác lạ Vội lại ngăn trở Quan truyền chỉ nói rằng Có thánh chỉ tuyên triệu Chúng mới để cho đi qua Qua dãy hành lang về phía tây Thì đi đến một ngôi nhà lớn vừa cao vừa rộng Hai bên để hai cỗ kiệu ngựa Những đồ nghi trượng đều chạm trổ thiết vàng Ở gian giữa kê cao một cái sập ngự cũng thiếp vàng Trên sập treo một cái võng điều Trước sập và hai bên sập có kê kỳ án Đồ đạc chẳng thường thấy ở nhân gian Tôi chỉ lướt mắt trông qua cúi đầu mà đi Lại đi qua một cái cửa nách nữa Thì đến một cái gác cao rộng Trong gác những giường cổ từ trên xuống dưới đều sơn son Tôi hỏi quan truyền chỉ thì ông đáp ngôi nhà lớn vừa đi qua mà có cuốn cỏ bồng Gọi là tử cát Nay thế tử ở đó ngự trà Nên cũng gọi là phòng trà Thuốc mà gọi là trà Ý kiêng nói đến thuốc Lúc ấy trong phòng trà có tám chín người Thấy quan chính đường đi tới đều đứng dậy Quan chính đường ngồi ghế trên Rồi mọi người theo thứ tự mà ngồi Ông chuyển cho tôi vào giữ hàng những người ấy Mới đầu tôi còn chưa hiểu Sau mới biết những người ấy là lương y của 6 cung hai viện Được dự hầu trà ở đây Ngày đêm túc trực Thấy tôi mọi người nhìn nhau có kẻ cúi đầu nói nhỏ quan chính đường cười mà rằng ông này là con ông lưu xá đường hào ngụ tại hương sơn nghề thuốc nổi danh trên đời nay vâng thánh chỉ mời vào kinh lúc ấy trong bọn có một người đậu khăn nhiễu tàu cười mà bảo tôi rằng lão sư có nhận biết tôi là ai không tôi thưa tôi ở chốn sơn giá mà nay đương buổi thịnh chiều các quan đông đảo sao mà quen biết được người ấy nói tôi là người an Việt la sơn lúc còn ở nhà từng nghe đại danh mà chưa gặp Tôi mới biết ông là giáo quan ở An Việt Tên là Chức Nhờ có quan chấn là Nguyễn Kim Ở tiên điền đề cử làm thị y dược Được cai quản thuộc viện của bộ binh Giữ chức tham đồng Tôi nói Chỗ ở quan lớn với chỗ ở của tôi không xa cách lắm Nhiều lần muốn được ít kiến Nhưng sợ tới mà không duyên do Câu chuyện chua dứt Thì quan chuyển mạnh đến nói nhỏ với quan chính đường Vị này đứng dậy bảo tôi rằng Hãy tạm lui đi ăn sáng Tôi theo ông đi đường cũ đến điếm hậu mã Ông nói, Thánh Thượng nghỉ ngơi tại đó Phi Tần đứng hầu chung quanh Chưa dám tiến kiến Cho nên tạm ra ngoài Ông san sẻ đồ ăn cho tôi Trong lúc ăn uống tôi thấy chén bạc mông vàng Các món ăn đều quý lạ Mấy hay phong vị của đại gia là thế Ăn vừa xong đã thấy quan thị cận Chạy học tốc đến triệu quan chính đường vào nghe lệnh Tôi đi theo ông Đến trước phòng trà Ông sợ tôi lạc lối bảo đi sát đằng sau ông chợt thấy một nơi kia màn gấm mở ra Vào bên trong trông thấy đen tối Không biết đâu là cửa ra Màn trứng thì hết lớp này đến lớp khác Mỗi lớp đều có thắp một ngọn nến để dẫn đường Đi qua chừng 4-5 lớp trứng gấm Thì đến căn nhà rộng Vào trong thấy một vị ngồi giữa chiếc sập thép vàng Độ 5-6 tuổi Mặc áo lụa hồng Tả hữu có mấy người đứng hầu Một cây nến lớn đốt cháy Cắm trên cây đèn đồng Bên sập đặt một cái long kỳ Sơn son vẽ vàng Mặt kỳ có đệm gấm Ngang sân trước có treo một trướng gấm Phía trong cung nhân đúng xuống xít với nhau Nến sáng lụa tre Mặt phấn áo hồng Lóng lánh mọi vẻ Mùi hoa thơm chan hỏa khắp nhà Nguyên thánh thượng ngự trên long kỳ Đã tạm lui vào trong trướng Để cho tôi xem mạch được cho tinh tưởng Lúc ấy tôi nín thở Đứng ở một bên xa xa để đợi lệnh Quan chính đường truyền cho tôi ra phía trước Cúc cung lại bốn lệ Thế tử cười rằng Người này lại khéo Quan chính đường lại truyền rằng Giả yếu cho ngồi mà coi mạch. Tôi liền cúi người xuống đến trước sập ngự Ngồi mà chẩn bệnh Chẩn xong nghe trong chướng có lời nói xe xe Cho xem cả hình trạng nữa Một viên nội thần đứng đó đi tới bên sập ngự Bẩm xin thế tử đứng dậy Cởi áo đứng cạnh sập để cho xem Tôi coi kỹ một lượt Lưng, bụng, chân tay, thân thể Quan chính đường lại truyền bái tạ Mà cho lui Tôi liền đứng dậy lại bốn lại. Có lạnh sai một tiểu hoàng môn dẫn tôi ra phòng trà mà ngồi Một lát sau quan chính đường mới bước ra bảo tôi rằng Lão y xét mạch tình ra sao Ứng dụng phương thuốc gì nhất nhất đều kêu ra để tiến nạp Ông còn bảo tôi rằng Mang bệnh đã nửa năm rồi trước khi gầy lắm Bây giờ mới thêm da thịt Coi đó thì biết sờ bầm không đầy đủ Lại bệnh đã lâu không bồi bổ gì được Nếu dùng dương dược bụng nóng không chịu nổi Mà dùng âm dược thì trẻ mà thêm bực dọc Nay phải dùng những vị phát tán mới ổn đáng rồi ông sai viện tả quan đem những đơn thuốc đương được dùng để tôi xem xét. Nguyên ông đã tiến cử tôi nên mới có những nghị luận ấy mà ông cho là hợp ý nhau. và lại ông muốn am tường y học, tuy vậy cái hiểu biết của ông còn chưa được thuần hòa. mỗi lúc đàm luận ông đều có ý công phạt. ông thường nói rằng có bệnh thì phải chữa bệnh, rồi uống thuốc bồi bổ là chí pháp. nhưng theo tôi chỗ tôi thấy thì vì ở chỗ màn trướng vây bọc, ăn no mặc ấm phủ tạng mềm yếu, lại thêm mang bệnh đã lâu Thì tinh huyết khao kiệt, khô khan, mặt không nhuận sắc, bụng lớn gân xanh, chân tay khẳng khư Chẳng qua cái gốc đã bị tổn thương nhiều, lại còn lạm dụng đường lối công phạt sắc bén Không biết rằng cái hao kiệt ngấm ngầm làm cho cái hư càng thêm hư vậy Cái cây sách ngày nay không bồi bổ còn đợi gì, chỉ sợ dùng nó chẳng được lâu Thẳng hoặc thành công mau lẹ, tất nhiên sẽ rơi vào vòng cương tỏa, không có ngày trở về núi Bất nhược dùng phương pháp hỏa hoãn, chẳng chúng thì không quá sai lệch Tôi lại nghĩ rằng tổ phụ nhà mình đời đời chịu ơn nước Mình nên tận tình nối cái trí giữ điều chung của tổ phụ Tôi suy nghĩ kỹ càng rồi thưa rằng Vâng coi thánh thẻ thấy gầy gò mà mệt nhọc lắm Mạch chạy mau, âm dương sút kém Cần phải bồi bổ hai thứ tì thận Để củng cố cái căn bản của tiên thiên Bồi bổ cái hóa nguyên của hậu thiên Khiến cái chính khí được đầy đủ ở trong Bệnh tự tiêu ngầm ở ngoài Chẳng chỉ bệnh mà bệnh khắp hết vậy Lúc ấy ông cứ quay đi trở lại Bày tỏ ý kiến ông để chỉ dẫn cho tôi Tôi cũng biết thế Ông nói rằng Ông đã lập kiến mà chẳng đổi Thì kê lời luận bệnh Và đơn thuốc để tiến nạp Tôi theo lời làm tờ khải rằng Nay vâng xem xét thấy 6 đường mạch Đều chạy mau mà không còn sức Mạch bên hữu thì mạnh mẽ Mạch bên tả yếu ớt Đó là tỉ âm hư Vị hỏa quá nhiều Không tàng giữ được dương Âm hỏa võng hành Cho nên bên ngoài thấy bụng phỉnh lên thế là cái tượng trong thì không ngoài thì phù phải bổ tỳ thổ làm cho đầy đủ cái lực của khôn nhu thì các trở ngại tự nhiên được san bằng vậy nay phụng kê bạch chuột một lượng gạo rang ba lần đừng quá cháy cốt giữ hương vị để bổ tỳ khí Thục địa ba đồng cân nướng khô làm cho tỳ mềm mại và để bổ âm cho tỳ càn khương hai đồng cân sao đen để giúp vận động mạnh lên ngũ vị một đồng cân để nhuần phế khí Điều tiết tiểu tiện Tất cả đều đun cho thành keo Mỗi lần dâng vào một chén trà Dùng thần thảo làm thang Đun lửa to dùng vào lúc còn nửa no Tiểu thần lê hữu trác phụng kê Tôi viết xong Đệ nạp quan chính đường Ông xem giờ lâu dường như có vẻ ngần ngại Lúc ấy các y sĩ ngồi đó Đứng dậy để coi đơn thuốc Ông không cho coi Thu tờ khải vào trong tay áo cười mà rằng Ông này về phương pháp và biện luận So với bọn ta đều khác biệt rất nhiều Ông sai một nội thần đem tờ khải dâng nạp Một lát sau ông đứng dậy bảo tôi Đi theo về chú sở hậu mã uống trả xong nghỉ ngơi đôi chút Ông lại bảo tôi rằng Đường dài khó nhọc tạm về nhà trọ nghỉ ngơi Nếu có thân bằng đến mời mọc Cũng không được rời chỗ chú ngủ Còn phải đợi thánh chỉ Tôi bước ra lên cáng trở về dinh quan trung kiên Một tuần qua đi Các thân bằng trong kinh thành đến hỏi thăm tôi Xa cách nhớ nhung cũng là thường tình Hãy nói quan chính đường Từ ít ngày nay ở trong phủ trầu trực Không giờ khác nào trở về nhà Tôi cũng chẳng biết bài thuốc mà tôi tiến dâng ra sao nữa Quận hầu thường đến chỗ tôi ngủ mấy ngày liền Chuyện trò cười nói có khi canh khuya mới về tình nghĩa thật đậm đà Một ngày kia dịch mục của quan chính đường đến chỗ ngủ Truyền lệnh rằng có thánh chỉ tuyên triệu Tôi phải lập tức vào trầu Tôi đến ngay dinh quận hầu lấy bốn tên lính đi theo Lên cáng vào trầu Đến chú sở hậu mã đợi lệnh Một giờ trôi qua mà chẳng thấy có truyền báo gì Mãi sau một tiểu hoàng môn là gia nhân của quan chính đường Cầm nến từ cung cấm ra đi Vào bếp dọn bữa cơm tối cùng tôi ngồi ăn Y bảo tôi rằng Quan lớn tôi nói rằng Lão sư hãy về chỗ trọ sáng mai trở lại đây Y ghé bên tay tôi nói kính mừng nhỏ Cung hỷ cung hỷ Thánh tượng đã chuẩn ban lương bọc bằng suất 20 lính tùy hành Phán cho quan câu kè hộ phiên Chiếu lệ thi hành Ngày mai sẽ nghe lệnh Tôi nghe nói vậy thì than thỏng Lấy cái đó mà nhập vào việc đề cử thì có nghĩa lý gì? Ăn xong, tên tiểu hoàng ngôn lấy cái quân phủ đi đêm trong cung cấm Dài hơn năm thước, hai đầu dát bạc, có khắc tự danh nội sai dắt tôi ra khỏi cửa phủ Suốt một đêm suy nghĩ tôi chẳng chọc mát nghĩ thầm Có việc đề cử, ắt chẳng buông tha Nếu mình thụ mệnh, suốt cuộc không từ chối được Chi bằng thác bệnh không vào Ngày hôm sau, tôi sai ra đồng đem thủ thư đến quận Hầu xin gia nhân Vào bỏng với quan chính đường rằng Đêm tôi bị cảm hàn đầu nhức mình nóng Đứng ngồi lại bảy không vào hầu được Lát sau quận hầu đến Vấn An bảo tôi rằng Việc ấy tôi đã vào trong phủ bẩm với cha tôi rồi Lão sư bất tất để trong bụng Mong sớm được khỏe mạnh để vào trầu Chắc sẽ có thăng thưởng Tôi hỏi sao quận hầu biết điều ấy Ông nói Trước đây vì có việc công tôi vào trong phủ Cha tôi nói rằng lão sư kê đơn thuốc trong tờ khai Thì viện y phân vân thượng nghị Chưa dám tiến ngự Duy thánh thượng ngự lắm Khen là rất thông y lý Đã chuẩn định ban thưởng Tôi nghe vậy thì lo âu hiện ra sắc mặt Quận hầu vốn biết tôi có ý muốn được ra về Cười mà rằng Lão sư tài lớn chẳng chịu nổi việc ngựa ký Ngựa ký nặng nhọc kéo cái xe muối mà chẳng vui chăng? Tôi đứng dậy hướng về phía trước với dáng vẻ sắp cúi xuống lại Quận hầu hoảng hốt đứng lên nói rằng Từ khi lão sư về kinh đến nay Sớm hôm tôi được thừa tiếp Có nhiều tiến ích cho tôi Có việc gì cứ xin nói thực tôi nguyện hết lòng giúp đỡ Tôi nói rằng Tôi từ thuở nhỏ có trí bay nhảy Vì số mệnh và thời cơ ngang trái Mới ẩn tích nơi sơn cùng Để lo nhàn hưởng Năm nay đã lục tuần tay điếc mắt trọng Há có cầu tiến Lại vì lắm bệnh mà học nghề thuốc Chẳng ngờ một sớm đại nhân đề bạc đến đây Thảng hoặc quận hầu có thương Xin giúp tôi một phen Nếu chưa được quay về núi Cũng có thể thoát khỏi cái đàm danh Thật là may lắm Quận hầu cười mà rằng Bệnh nhiệt của lão sư thực không có thuốc gì chữa được Nên lấy ở hương sơn một chén nước Để trị bệnh trong Một mảnh mây để đồ bên ngoài Tự nhiên khỏi bệnh ngay Tôi cười rằng Quận hầu đã uống nước thượng trì cho nên trông được phế phủ như thế chăng Nói xong hai người cùng cười Mà cùng nhau từ biệt Sáng hôm sau Quận hầu sai người mang đến một bức thư nhỏ Nói rằng đã thưa với đại nhân Nhưng chỉ cười mà chẳng đáp Lại dặn riêng tôi nên nằm giường bệnh Đừng liên lạc thư từ với tân khách Tôi đáp Xin vâng lời dạy Mấy ngày sau tôi thấy quận hầu đến mặt mày hấn hở Tôi ngầm hiểu việc tôi đã xong rồi Ông nói Đã mấy lần tôi cất lời nói Cha tôi như có ý ngần ngại Tôi phải thật tình cố xin thì cha tôi bảo Lúc trước chẳng tưởng ông ấy thở ơ với công danh Trước mặt nhà chúa ta đã nói nhiều về học thuật của ông ấy Nay đổi giọng lưỡi thì thật là khó Chỉ có thể cáo là dạ yếu mà từ chối ta vào trầu rồi thì báo cho ông ấy ngày mai đến phủ đợi mạnh Tôi nghe nói mừng rỡ khôn xiết Cười mà nói với quận hầu rằng Lúc này quan chính đường ý hẳn cũng hiểu cho tôi rồi Quận hầu lại nói Cứ như ngôn ngữ của cha tôi Tôi nghĩ lão sư sẽ nối lại lời ước xưa Với vượn hạt núi cũ mà chẳng phụ bạc Tôi đáp rằng Nhờ có quận hầu cứu giúp Chắc cũng không có gì khó Đàm thoại nửa giờ rồi cùng từ biệt Sáng hôm sau tôi đến phủ đợi mạnh Không thấy quan chính đường đâu cả Tôi hỏi bọn lính gác thì họ đều nói Thánh thượng ngụ tại Đông Cung Quan chính đường trầu trực tại đó Một người lính thuộc quyền tôi sai khiến dẫn lộ Chúng tôi theo cửa hữu phủ đường mà đi Quanh co ước hơn độ một dặm Thì thấy lâu đài đỉnh cáp Dèm châu cửa ngọc Ánh nước long lanh thấu từng mây Quanh lối đi nào kỳ hoa dị thảo Gió thoảng hương bay Chim sinh con hót con nhảy Trốn bình địa nổi ngọn núi cao Nơi bóng dâm tỏa lùm cổ thụ Cầu sơn vẽ bắc qua dòng nước Đá sạc sỡ tạo thành lan can Tôi vừa đi vừa ngắm Thực chẳng khác cảnh tiên vậy Sau đến cửa đông cung gặp quan chính đường Ở chiều về Bảo tôi đến chú sở. Uống trả xong ông cười mà bảo tôi rằng Ông ở chỗ lâm Tuyền phóng giật đã quen Từ lúc vào kinh ngày đêm chạy qua chạy lại Mới biết nỗi lao khổ Tôi đứng dậy tạ rằng Tôi vốn người nhiều bệnh thêm tuổi già yếu đuối Mong đại nhân thương tình cứu giải cho Ông nói Ngày nọ tôi đã lào đạt ý của ông Muốn tạm ở xứ ngoài mà đợi lệnh đã được chuẩn y rồi, ông nên ở chỗ trọ đợi lệnh, chẳng nên đi chơi xa. Nếu đi đâu cũng phải có chỗ ở nhất định, sợ rằng bất thần có tuyên triệu đó. Nói vừa dứt lời đã thấy viên nội thần đến triệu quan chính đường. Tôi tạ từ về chỗ trọ. Quận hầu đến hỏi thăm tôi, tôi đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ một lượt. Quận hầu mừng rỡ nói rằng, lời ngạn nói vào cửa hầu sâu tựa biển, huống hồ ông đi hay ở chẳng do cha tôi tự định đoạt, biết làm sao bây giờ? Tôi thưa. Quận Hầu là núi Thái Sơn của tôi, biết tôi là quận Hầu, cứu tôi cũng là quận Hầu vậy, sức người có thể thắng trời, cái tiến trình của tôi chưa thể non thấy trước được. Chuyện trò nửa giờ lâu mới từ biệt nhau. Mấy ngày sau quan chính đường ở chiều về tôi vào mãi tạ, lúc ấy một số quan liêu ngồi giữa nhà, cũng có người biết cửa nhà tính danh tôi, quan chính đường đem việc tôi kể cho họ nghe, một viên quan cười nói rằng: Người ta lấy điều được làm quan là mừng, ông đây lấy điều mất quan là may. Sao riêng khác người ta vậy Người xưa có câu rằng Công hầu đâu có tại nham huyệt Thế mà cái phong lưu nơi nham huyệt Chẳng suốt kém cái phú quý của công hầu Tôi nghe nói nghiêm mặt mà rằng Kẻ sĩ ở nơi hoang vu được đại nhân tiến cử Một sớm kiểu trùng biết đến Thực là thiên tài kỳ phùng Tam sinh hiếu hạnh Chẳng qua vì giả yếu đi đứng đau đớn Nên chẳng dám tham lọc trời Tự cam phúc mỏng, hối tiếc biết bao Một viên quan khác nói Thấy ông nét mặt đồng nhanh Nghiệm nhiên như tùng bách dạt xương Trong phép tu dương ắt có điều sở đắc Lại một viên quan nữa nói Nếu ai ai cũng là y chu Thì ai là xào do Quan chính đường cười mà nói rằng Kẻ sĩ ai có trí của người ấy Lát sau mọi người đều đi ra